Huyền Thiên giáo chủ, ngươi làm nhiều việc ác, một mực nhẫn nhịn ngoài vòng pháp luật. Hôm nay cuối cùng là thiên lý rõ ràng, báo ứng khó chịu. Huyền Thiên giáo chủ nhận ra Tôn Nguyệt Chân nhân dưới chứng tử Tiêu Tiên Vương hay không? Trên đỉnh núi bên cạnh, Tôn Nguyệt Chân nhân xuất lĩnh tử Tiêu Tiên cung 8 thánh tiên lập nhiều trận thí tôn nguyệt chân nhân tay áo tung bay ở giữa tay áo có một pháp bảo hình dáng trăng sáng tung bay bên trong trăng sáng lại có một tòa tiên cung nguy nga đúng là thành đạo chi binh tử tiêu bạch đỉnh của hắn mỉm cười nói trung thủy duyệt tiên giới chứng huyền thanh tiên vương trong tay chống một mặt duyệt phiên tuyệt khí ôm um tùm Đúng là thành đạo chi bảo lục hồn phiên cảo hắn. Mà dưới chứng hắn thì là huyền thanh tiên cung huyền thanh mười ba chân nhân. Đồng dạng lập nhiều trận thí. Cười ha ha nói. Chân tiên mạnh nhất dưới chứng thanh hoa tiên vương phổ đà chân nhân hai tay để trần. Thân thể cơ bắp dữ tờn. Ở bên cạnh hắn là các chân tiên hùng tráng đồng dạng hở ngực lộ nhũ, thậm chí ngay cả nữ tiên cũng ăn mặc cực nhỏ, một bộ áo ngực, một quần đùi ra thú mà thôi, bất quá mặc tuy ít, nhưng vẻ mặt bọn hắn lại thần thánh chi sắc, trang nghiêm túc mục, làm cho người nhìn qua liền sinh kính sợ. Đúng là Thanh Hoa cung chín thánh Phật Phụ đà chân nhân cầm trong tay một cây bạch cốt lang nha bổng. Giống như Phật không phải Phật. Giống như tiên không phải tiên. Như là một lực sĩ. Giọng nói như chuông đồng. Cười to nói. Thây tử Ngọc Hoàng Tiên Vương Thánh thiên Vương mấu đưa tay lấy ra châm gài tóc. Có chút nhón một cái. Hóa thành hai phần tiên kiếm. Cười lạnh nói. Dùng cách nhìn của bổn cung là để tiếng xấu muôn đời A. Dưới trướng nàng là Ngọc Hoàng cung mười thánh. Các chân tiên tràn ngập khí tức viễn cổ tang thương. Hàm xúc thú vị. Tiên đảo quấn quanh thân. Như là vầng sáng. Như là băng thanh. Nghiêm túc và trang nghiêm. Giang Nam nhìn về bốn phía. Khẽ nhếu mày, nhân vật số 2 của trường sinh, hậu thổ, tử tiêu, tử vi, câu trần, huyền thanh, ngọc hoàng, thanh hoa bát đại tiên cung. Giờ phút này vậy mà nhao nhao trình diện. Giờ phút này bát tiên vương đang bế quan nghiên cứu tiên thiên bất diệt linh quang Ý đồ chứng được tiên quân. Bất quá hiển nhiên bát tiên vương cũng không có buông tha mình. Như trước để cho dưới trướng sưu tầm mọi nơi. Tìm kiếm tung tích của hắn. Ta mấy ngày nay là có chút coi thường rồi. Cho rằng bát tiên vương bế quan không ra. Liền không có nguy hiểm. Hiện tại xem ra ta sớm đã rơi vào trong ánh mắt của bát tiên cung. Cho nên cường giả bát tiên cung mới có thể đem ta vây quanh. Giang Nam thầm nghĩ trong lòng. Bát tiên cung ngọc ngọc chân nhân. Đông phương phủ vũ. Tử đình chân nhân. Nam cung lỵ, Trung thủy chân nhân. Tôn nguyệt chân nhân. phủ đà chân nhân cùng thánh thiên vương mẫu. Tám người này được vinh dự tồn tại mạnh nhất dưới thiên vương. Là cao thủ cơ hộ có thể cùng tiên vương sánh vai. Tám người này đồng thời xuất động. Hơn nữa rất nhiều chân tiên của bát tiên cung thanh thế to lớn hạng gì. Thực lực là cường đại cớ nào. Hơn nữa giữa không chung từng kiện từng kiện pháp bảo cơ hộ có thể so sánh tiên vương chi bảo kia. Từng tòa đại trận bao phủ hư không. Từng tòa môn hộ nguy nga to lớn cao ngạo như ẩn như hiện, Hết thảy đường lui của hắn đều bị đoạn đi. 154 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương 2110. Ngươi quá yếu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện tu đi.izz chủ quan rồi, chủ quan rồi. Giang Nam lắc đầu thở dài, lẩm bẩm nói Ta những ngày này có chút đắc ý quên hình rồi. Tiên cung thái tử cười ha ha. Đắc ý phi phàm. Cao giọng nói. Đừng quên, ngươi chỉ là châu chấu, nhảy đáp không được bao lâu. Hiện tại, ngươi muốn đem mình nhảy đáp chết đi à nha. Ngươi còn có di ngôn gì không? Giang Nam lắc đầu, nhìn về bốn phía, mỉm cười nói. Giang mố, thần đạo giáo chủ, thanh âm của hắn thanh thanh đảm đảm, nhưng khi tất cả mọi người nghe vào trong tay, lại rõ ràng vô cùng. Ở bên trong hạ giới, Giang mố quét bát hoang, thống nhất tứ phương, chiếm đoạt bảy đại vũ trụ, diệt thần đạo, lập tiên đạo, bát tiên vương thúc thủ vô sách chư tiên bị giang mỗ đánh chết nhiều vô số kể hắn chấp hai tay sau lưng thản nhiên nói các ngươi bất quá là con dân thần đạo ngay cả anh hào cũng không tính có thể làm gì giang mỗ hắn bế nghế mọi người lạnh nhạt nói bốn phía nhã tước im ắng trầm mặc đáng sợ sau một lúc lâu Không tương tiên vương đột nhiên giơ ngón tay cách lên khen. Hào khí phách Một trận chiến này, vô luận giáo chủ sống hay chết, thắng hay bại đều đủ để danh dương tiên giới rồi. Rất nhiều tiên nhân khác cũng tán thưởng không dứt. Những thứ không nói khác. Chỉ nói một phần hào hùng này. đã giá chỉ làm cho người khác ngưỡng mộ kính nể. Loại đại khí này không phải khí phách tiểu gia tử có thể dưỡng đi ra, chỉ có cường giả rong rồi vô địch thiên hạ mới có lòng dạ bực này, mới có thể nói ra lời nói khí phách bắn ra bốn phía như thế. Bọn hắn tuy không quá coi trọng Giang Nam, nhưng mà phần hào hùng này của Giang Nam lại để cho nhân tâm kinh động xanh tiếng thần đạo giáo chủ hoàn toàn xứng đáng Miệng lưới lời hại mà thôi Nói dù dễ nghe cũng thủy chung nhìn thực lực Tôn Nguyệt chân nhân hé mắt Cất bước đi thẳng về phía trước uy năng tử tiêu hảo đình càng ngày càng mạnh Thản nhiên nói Hiện tại để cho ta tới tiến đưa giáo chủ ra đi Tử tiêu hảo đình càng ngày càng sáng ngời. Như là trăng sáng thánh khiết nhất. Trong trăng sáng là một tòa tiên đình. Ẩm chứa uy năng gần như tiên vương chi bảo. Tôn Nguyệt chân nhân quát tháo. Bên trong tử tiêu hảo đình lập tức có một đảo tiên quang tuôn ra. Cột sáng thẳng tắp rơi xuống. Bắn vào bên trong nhục thể của hắn. Khí tức của hắn lập tức tăng vọt, liên tiếp kéo lên. Vậy mà nhất cổ tác khí tăng lên tới cấp độ tiên vương. Trong cơ thể hắn tản mát ra tiên vương chi uy hùng hồn kinh người. Để cho mấy tiên vương xa xa đang xem cuộc chiến đều cao mày Lúc trước, tuy tôn nguyệt chân nhân là cường giả gần như tiên vương. Nhưng chỉ là gần như mà thôi. Mà bây giờ. Đạt được tử tiêu hảo đình gia trì. Hắn vậy mà tàn mát ra tiên vương chi uy Hiển nhiên tử tiêu hảo đình đem cảnh giới của hắn tạm thời tăng lên tới tiên vương cảnh giới. Hôm nay chiến lực của hắn. Không kém hơn tiên vương chút nào. Bức cảnh tượng này. Làm cho người hoa mắt. Mọi người đều biết, bát đại cường giả dưới chứng bát tiên vương là tồn tại tiếp cận tiên vương nhất. Tám người này có thủ đoạn thông thiên, nhưng mà như tôn nguyệt chân nhân mượn nhờ pháp bảo tự luyện chế. Cưỡng ép đem mình tăng lên tới tiên vương cảnh giới như vậy, vẫn là làm cho người rất chấn kinh rồi. Tuy nói hắn chỉ là tạm thời để cho mình có được cảnh giới cùng chiến lực tiên vương. Nhưng có thể làm được một bước này. Cũng đã là thành tựu rất giỏi. Điều này nói rõ. Hắn đã đả thông con đường tiên vương cảnh giới. Chỉ là bởi vì bát tiên vương chưa thành tựu tiên quân. Bởi vậy mới vây hắn ở chân tiên cảnh giới. Nếu Bát Tiên Vương đột phá đến Tiên Quân cảnh giới, Tôn Nguyệt Chân Nhân tùy thời có thể tu thành Tiên Vương. Tên tuổi Tôn Nguyệt Chân Nhân không vang dội bằng Ngọc Ngọc Chân Nhân. Phổ đà chân nhân. Nhưng mà người này chỉ sợ là nhân vật số 1 số 2 trong Bát Đại Chân Tiên rồi. Sắc mặt Không Tương Tiên Vương ngưng trọng, thấp giọng nói: Phượng Nghi tiên vương gật đầu. Tuy bọn hắn thành tựu tiên vương. Nhưng mà dưới chứng liền không có nhân vật kinh thái tuyệt diễm như thế. Có thể nói. Chỉ cần bắt tiên vương thành tựu tiên quân. Những thuộc hạ của bọn hắn. Liền có thể nhảy lên trở thành cường giả cùng với tiên vương khác sánh vai. Mà bọn hắn những tiên vương này. Chỉ có thể cùng thuộc hạ của bát tiên vương đặt song song. Địa vị trong lúc vô hình so với bát tiên vương thấp rất nhiều. Tôn Nguyệt chân nhân khí thế bốc hơi. Càng phát ra khủng bố kinh người. Đột nhiên thép dài. Tiếng kêu gào chấn động tạp đà châu. Ở bên trong tiếng thép dài. Tôn Nguyệt chân nhân ra tay. Một kích này của hắn như cầu vồng quan nguyệt, rầm rộ, hiện thì rõ tiên vương chi uy, chấn đến hư không run run không thôi. Giống như gần sóng hướng Giang Nam cuồn cuồn áp đi, Giang Nam đứng tại nguyên chỗ bất động, cũng không có đưa tay ngăn cản tựa hồ buôn tha cho chống cử. Một đảo tiên vương cấp đại thần thông này của Tôn Nguyệt chân nhân tiến quân thần Tuốc. Hung hăng đánh trúng lồng ngực của hắn. Thanh âm khủng bố bắn ra. Các loại tiên quang chỉ một thoáng sông lên trời. Như là pháo hoa sáng lạn đến cực điểm tách ra. Kinh người vô cùng. Quá yếu. Bên trong quang sắc đẹp mắt. Vang lên một thanh âm sâu khiến Đồng tử Tôn Nguyệt chân nhân hơi co lại. Mặt sắc ngưng trọng lên. Một đảo tiên vương cấp đại thần thông này của hắn dư uy tan hết. Chỉ thấy Giang Nam như trước đứng ở trên núi nhỏ. Trên người lông tóc ít bị tổn thương. Ngay cả tay áo cũng không có phá vỡ nửa phần. Thậm chí thân thể của hắn cũng không có lắc lư mẩy may dãy núi dưới chân hắn như cũ là nguyên trạng cũng không có bất kỳ thần thông lưu lại dấu vết phảng phất một kích này của tôn nguyệt chân nhân nhìn như cường đại lại hào nhoáng bên ngoài không có nửa phần uy lực trên mặt giang nam lộ ra vẻ thất vọng lẩm bẩm nói chỉ là chân tiên còn muốn đánh bại tư hoàng tiên vương Tôn Nguyệt Chân Nhân cười lạnh, lần nữa ngang nhiên xít đến, lạnh lùng nói: "Nhận lấy cái chết." Giang Nam ngạc nhiên, đưa tay ngăn cản một thức tiên vương cấp đại thần thông này của Tôn Nguyệt Chân Nhân, lắc đầu nói: "Hai người rốt cuộc lần thứ nhất va chạm." Một thức Tiên vương cấp đại thần thông kia của Tôn Nguyệt chân nhân chính là tuyệt học cường đại nhất trong đời hắn. Thần thông hóa thành tử tiêu hảo đỉnh Chất chứa tiên uy vô tận. Nhưng mà đâm vào trên bàn tay Giang Nam. Đạo đại thần thông này lập tức sụp đổ tan rã Phản phất đâm vào màn sắt. 155 đế tôn. Tiếu đông phòng. Chương 2111 Ngươi quá yếu hai Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz thần thông của hắn phản phất ánh nến gặp vòi rồng ba Một tiếng bị thổi tắt Uy năng tiên vương cấp đại thần thông chưa hoàn toàn bộc phát Liền bị lau đi sạch sẽ Đã không có nửa phần uy năng Răng sắc tiếng vang cốt cách đứt gãy truyền đến cánh tay tôn nguyệt chân nhân bẻ gãy năm ngón tay bảo toái làn da trên cánh tay nhức lên từ trên người chóc bong đón lấy cơ bắp trên cánh tay của hắn phủ to vỡ thành bùn nhão cẳng tay bắt đầu đùng đùng bảo toái toái cốt đốt đốt đốt hướng về sau hít xả mà ra suy suy xùy xuy, xuyên thủng lồng ngực hắn Phá vỡ nguyên một đám lỗ máu Tôn Nguyệt chân nhân thổ huyết Bị chính toái cốt của mình bắn thành một cây phá sàn Cao cao bay lên Hung hăng hướng về sau đánh tới Âm ấm Một tòa núi lớn mỹ lệ của tiên giới bị hắn đụng thủng Thân hình Tôn Nguyệt chân nhân không dừng lại Vẫn còn hướng về sau bay đi Giống như là sao băng hung hăng đụng vào bên trong một mảnh rừng rậm đầm lầy Chỉ thấy vô số tiên một bị hắn đâm cho nhổ tận gốc Hòa với bùn nhão tạo thành sóng cồn Đập lên hư không Đã qua thật lâu Thân hình của hắn rốt cuộc ngừng lại Một bóng người phóng lên trời Quanh thân suy suy phun huyết. sông lên giữa không trung Lạnh lùng nói. phốc Tôn nguyệt chân nhân ngửa đầu thổ huyết. Máu tươi như trụ. Như suối phun phun lên cao. Đón lấy vị chân tiên này lại từ giữa không trung ngã xuống. Phù phù một tiếng ngã vào bên trong đầm lầy. Bốn phía yên tĩnh im ắng Tư Hoàng Tiên Vương ta đánh chết hắn hai lần. Giang Nam thu tay lại, thanh âm nhàn nhạt truyền vào trong tai tất cả mọi người. Bốn phía càng thêm yên tĩnh. Lúc trước không có người tin tưởng hắn đánh bại Tư Hoàng Tiên Vương, cho rằng hắn chỉ là đang khoác lác, mà bây giờ đại bộ phận mọi người đã tin tưởng Tôn Nguyệt Trân nhân tế lên tử tiêu hảo Đỉnh, Cưỡng ép tăng lên tới tiên vương cảnh giới. Nhưng ngay cả một trường của hắn cũng không thể tiếp được. Đây là chiến lực thật sự thành quả chiến đấu thật sự để cho bọn hắn không tin cũng không được. Trên thực tế Giang Nam còn có một việc không có nói. Đó chính là hắn cùng Hư Hoàng tiên vương hai lần giao thủ. Thủy trung không có nhúc nhích nguyên thủy chứng đạo kiếm, mà là tay không tấp sát cùng Tư Hoàng Tiên Vương Tranh Phong. Nếu hắn vận dụng nguyên thủy chứng đạo kiếm, thực lực của hắn sẽ tăng lên mấy lần. Mà hai lần này, Tư Hoàng Tiên Vương đều tế lên thời gian trường hà cùng không gian trường hà cường đại nhất, sở trường nhất của hắn. Một tiên vương Vận dụng Tiên Vương chi bảo của mình, thực lực đâu chỉ gấp bội. Cường giả bực này, há lại là Tôn Nguyệt Chân nhân cưỡng ép tăng lên tới Tiên Vương cảnh giới có khả năng so sánh. Đương nhiên, Giang Nam vận dụng Tiên Thiên Linh Quang lấy đi hai đạo sông lớn của Tư Hoàng, hắn tự nhiên sẽ không hướng ra phía ngoài nhắc tới. Miễn cho yếu đi tên tuổi của mình Hơn nữa còn dễ dàng đưa tới phiền toái không cần thiết. Phượng nghi tiên vương sắc mặt ngưng trọng. Đột nhiên hướng sang Nam chép miệng. Nói khẽ. Không tương tiên vương vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy hai tay Giang Nam quấn quanh hai đảo băng. Bồng bệnh đung đưa. Ở sau đầu hắn dựng thẳng lên. Hóa thành một vòng tròn lớn có chút lắc lư. Thân hình không khỏi chấn động. Nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra hắn nói mình giết tư hoàng hai lần. Nói không uổng. Đánh chết tiên vương cực kỳ khó khăn. Cướp lấy tiên vương pháp bảo vậy thì càng thêm khó khăn rồi. Tiên vương pháp bảo cơ hồ tương đương với một tiên vương khác. Hơn nữa là do đạo quả khống chế. Cho dù đánh chết thân thể tiên vương. Cũng không cách nào cướp lấy tiên vương chi bảo. Bởi vì tiên vương chi bảo sẽ trước tiên cảm ứng được chỗ đạo quả. Độn không mà đi. Hai đại tiên vương chi bảo của Tư Hoàng rơi vào trong tay Giang Nam. Cách này ý nghĩa Giang Nam hoàn toàn chính xác so với Tư Hoàng thực lực càng tốt hơn. Thậm chí cường đến trình độ có thể cưỡng đoạt tiên binh của Tư Hoàng. Đôi mắt dễ thương của ngọc ngọc chân nhân chớp động. Cũng nhìn về phía Giang Nam. dò xếp hai đảo trường hà quấn quanh hai tay hắn. Tựa hồ tính toán mình cùng Giang Nam so sánh. Đến cùng ai cao ai thấp. Tiên cung thái tử nhíu mày. Có chút thất thần nhìn xem một màn này trong nội tâm thất lạc. Đáp từng. Hắn có thể một đầu ngón tay liền đơn giản nghiền chết Giang Nam. Lúc chư thần hoàng hôn giáp bột phát. Cho dù Giang Nam mạnh hơn hắn. Nhưng cũng không có cường ra quá nhiều. Mà bây giờ. Giang Nam đã cường đại đến trình độ có thể cùng tiên vương tranh phong. Mà hắn lại còn dậm chân tại chỗ. Hắn ở trước mặt Giang Nam đã không tính là cái gì. Chư vị đồng loạt ra tay. Trong mắt tiên cung thái tử hiện lên một vòng tàn khốc. Đột nhiên quát lớn. Hắn quát một tiếng chói tai này truyền ra. Thập nhị tiên vương đại trần rốt cuộc khởi động. Chỉ nghe rầm rập từng tiếng nổ mạnh. Từng tòa môn hộ tử trong hư không hiện hiện. Đem từng tòa núi lớn chấn vỡ. Chấn thành hốn đồn hồng mông. Mười hai môn hộ ở trong hốn đồn như ẩm như hiện. Môn hộ mở ra. Vô lượng sát ý phúng dũng. Sát ý bao la mở mịt. Đem nơi đây hóa thành sát trần vô lượng. Cái tòa sát trận này. So với lúc ở trong tay đông phương phổ vũ thi triển. Cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Bát tiên vương sáng chế để nhất sát trận. Đại trận có thể luyện chết tiên vương. Rốt cuộc lần nữa xuất hiện trước mắt người đời. Cạch sát trận khởi động. Một tiếng nổ mạnh giống như chuông lớn đại lứa truyền đến. Bọn người tiên cung thái tử. Nam cung lỵ cửu lão tiên nhân nhau nhau đi vào bên trong từng tòa môn hộ. Từng người ngồi xuống. Trong từng tòa tiên cung môn hộ lập tức xuất hiện các tiên vương to lớn cao ngạo cổ xưa. Sát. Thập nhị tiên vương đại trận chính là để nhất sát trận do bát tiên vương sáng chế. Ở trong mấy tỷ năm dĩ vãng. Chư tiên cổ tiên giới cùng hỗn đồn cổ thần đại chiến. Tòa thập nhị tiên vương đại trận này liền đại phóng dị sắc. Tòa trận pháp này quán thông phía dưới. Hiện ra 12 tòa môn hộ. Chân tiên tiến vào trong đó. Liền có thể hóa thân thành một tiên vương. Chiến lược tăng lên biên độ to lớn. Không thể tưởng tượng. 156 đế tôn. Tiếu đông phong Chương 2.112 Thân hãm sát trận Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz ở dưới tòa sát trận bao phủ Bất luận kẻ nào đi vào trong đó Đều lọt vào tiên vương cấp công kích Liên tục không ngừng Công kích vô cùng vô tận Mặc dù là hỗn độn cổ thần cường đại như tiên vương cấp Ở dưới trình độ công kích này cũng sẽ rất nhanh lọt vào trọng thương. Bị chu sát ở trong đại trận. Nếu có bát tiên vương tự mình tỏa chấn tỏa sát trận này. Vậy thì càng kinh khủng rồi. Đủ để đem tiên quân khốn sát trong trận. Không thể nào đào thoát. Giờ phút này tuy bát tiên vương không có tự mình chủ trì trận pháp. Nhưng ở trong tay bọn người bát đại chân tiên, cầu lão tiên nhân, tử tiêu cung tám thánh tiên, thanh hoa cung chín thánh Phật thúc rụt xuống. uy năng tỏa sát trận này cũng đủ làm cho bất luận tiên vương gì đình trệ ở trong trận. Những chân tiên này đứng ở trước từng tòa môn hộ, hóa thân tiên vương, trung thủy dơ lên cao một mặt cờ trắng lớn. Cờ trắng vung vẩy, câu hồn tác phách, từng đảo tiên vương cấp thần thông khủng bố từ trong cờ trắng bay ra, lăng lệ ác liệt rượu dị, đầu đầu bạc khí nhô lên cao, tuổi mì quấy lấy, thẳng hướng sang nam, còn hơn tiên vương thần thông của tôn nguyệt chân nhân, chiến lược bản thân hắn liền gần như tiên vương. Ở dưới đại trận gia trì xuống. Giờ phút này trung thủy chân nhân cơ hồ có thể cùng phượng nghi. Không tương tiên vương uy tín lâu năm bực này so sánh. Tuy không cách nào đạt tới loại cấp độ như bát tiên vương kia. Nhưng mà không như bình thường. Tuyệt đối có tiền vốn uy hiếp được sang nam. Cùng lúc đó. Bên trong một tòa tiên môn khác. Đông phương phổ vũ tí lên phổ vũ tiên thương của mình. Đại thương ngang trời. Bột phát ra uy năng so với lúc bình thường lớn hơn 3 đến 4 lần. Lại ở bên trong một tòa môn hộ. Thánh thiên vương mẫu tí lên hai phần tiên kiếm. Kiếm khí một thanh một tím. Như là hai đảo cầu rồng Giống như điện quang hiện lên. Qua lại mau lẻ vô cùng. Bên trong một tòa tiên môn khác. Sau lưng hốn độn chân tiên nam cung ly. Thao thiết cử thú đập ra. Đầu thao thiết này chỉ có một hư ảnh. Thôn phệ hết thầy. Nhưng thực lực vậy mà có thể so với hốn đồn tiên vương. Hôm nay cơ hồ bị ngưng tủ thành thực chất. Hé miệng. Tiên giới hư không không ngừng hướng cái miệng lớn kia sụt đổ. Cắn nát. Quanh thân tử đình chân nhân tử khí dung chuyển. Hồng loa tử tháp tràn ngập uy năng mà tiên vương chi bảo mới có. Chấn áp hết thầy. Êp tới hư không không ngừng bắn ra các loại tiên đạo phù văn. Phong tỏa hết thầy. Mà thân thể phổ đà chân nhân trở nên càng thêm to lớn cao ngạo. Nắm lên bạch cốt lang nha bổng. Cười ha ha. Lang nha bổng như là hàng ma sử. Hung hăng rơi đập. Bạch cốt lang nha bổng của hắn chính là xương đùi của hỗn độn cổ thần tiên vương cấp. Thượng diện che kín nguyên một đám gai xương giống như móc câu. Thanh Hoa Tiên Vương đã từng chém giết một Tiên Vương cấp Hỗn Độn Cổ Thần. Cái chân cốt này là chiến lợi phẩm của hắn. Bị phổ đà chân nhân tế luyện thành binh. Một khi tế lên, liền có Hỗn Độn Đại Đạo ở trong đó bắn ra. Uy năng vô lượng. Lại phụ dùng Phật môn Đại Thần Thông của phổ đà chân nhân. Uy lực càng kinh người. Mà giờ khắc này, phổ đại chân nhân đạt được thập nhị tiên vương đại trận gia trì, càng là lực lớn vô cùng. Lực lượng cơ hồ có thể so sánh tiên vương cấp hốn đồn cổ thần. Mà ngọc ngọc chân nhân thì không tế lên bất luận pháp bảo gì. Vị nữ tiên này cực kỳ ngạo khí, tựa hồ kinh thường cùng những người khác liên thủ. Bất quá! Nàng cũng là một cái thực lực cường đại nhất trong mọi người Trải qua thập nhị tiên vương đại trận gia trì Càng là thâm bất khả chắc Chỉ có tôn nguyệt tiên nhân bị giang nam trọng thương Không có gia nhập vào trong đại trận Rất nhiều chân tiên khác Kể cả tiên cung thái tử Giờ phút này cũng thình lình có được chiến lực giống như tiên vương Từng người đem pháp bảo của mình tế lên. Thần thông bộc phát. Hướng sang Nam oanh khứ. Mười hai tòa tiên môn quay chung quanh sang Nam vù vù chuyển động. Các loại thần thông uy lực kinh người nhao nhao rơi xuống. Từng kiện từng kiện pháp bảo oanh rơi bay lên. Lập tức lại lần nữa oanh rơi. Cái tòa sát trận này. Để tất cả mọi người ở ngoài trận không khỏi biến sắc. Mặc dù là tiên vương chính thức. Giờ phút này cũng cảm giác được khủng bố sợ hãi. Tòa tiên trận này quá mạnh mẽ. Đổi lại bọn hắn. Cũng chỉ còn đường chết. Kiên trì không được mấy hơi sẽ trực tiếp bị đuổi giết. Mà Giang Nam ở vào trong đại trận. Rất nhiều thần thông Pháp bảo vây công càng là tràn đầy nguy cơ. Giang Nam thép dài. Hai trường Hà quấn quanh trên cánh tay lập tức xung chuyển kiểu đằng. Hóa thành trường Hà minh mông. Giờ phút này. Hắn tựa như tiên vương khống chế thời gian cùng không gian. Thân hình khẽ động. liền cót vô số thế giới bắn ra. Ngăn cản trước người. Trong cơ thể có được lực lượng của nguyên một đám thế giới. Sông lớn khẽ quấn. Liền có thời gian cực nhanh. Hoặc tiến lên hoặc lui về phía sau. Đem công kích từ bên ngoài đến bao phủ ở bên trong thời gian trường hà. Thời gian trường hà cùng không gian trường hà. Hai đại tiên vương chi bảo này ở trong tay hắn uy năng cơ hồ không kém hơn ở trong tay Tư Hoàng Tiên Vương chút nào. Tư Hoàng Tiên Vương dựa vào pháp bảo thành danh. Bị hắn phát huy được vô cùng tinh tế. Mặc dù là Tư Hoàng Tiên Vương tự mình thúc giục hai đại pháp bảo này. Cũng không dám nói có thể siêu việt hắn. Bất quá chỉ như vậy còn xa xa không đủ. Còn lâu mới có thể ngăn cản thập nhị tiên vương đại trận Ở dưới tòa đại trận này rào sát Thời gian trường hà cùng không gian trường hà kịch liệt chấn động Trong khoảnh khắc liền bị oanh kích đến vạn vẹo Tiếp qua một cách trước mắt Thời gian trường hà liền bị oanh đoạn Không cách nào tù lại mà không gian trường hà cũng bị đánh cho như là đại xà run run tùy thời có khả năng nghiền nát giang nam bị chấn đến thổ huyết thời gian nháy con mắt hắn liền lâm vào hiểm cảnh tùy thời có thể sẽ bị oanh sát tòa đại trận này uy năng thật sự quá mạnh mẽ mạnh đến nổi không hợp thói thường. Mặc dù là đón đỡ một kích của tử tiêu tiên vương Hắn cũng không có chật vật như vậy Tiên thiên linh quang Giang Nam quát tháo Lại có một đảo sông lớn bay lên Linh quang chút xuống Lập tức ngăn lại từng đảo công kích Tuy tiếp được thập nhị tiên vương đại trận công kích Nhưng mà hắn vẫn là lâm vào bên trong thủ thế Một chiêu cúng công không đi ra ngoài. Không chỉ không công được đi ra ngoài. Hắn còn bị vô số đảo công kích chấn đến thân hình không ngừng nghiền nát. Tu vi pháp lực bản thân đang không ngừng tiêu hao. Bổ sung theo không kịp. Tần suất công kích của thập nhị tiên vương đại trận thật sự quá mãnh liệt rồi. Tế lên ba đảo trường hà ngạnh kháng. Chỉ có thể phòng ngự Sớm muộn sẽ hao hết tất cả pháp lực Kiệt lực bị oanh giết tại chỗ Trong mắt Giang Nam tinh quang chớp động Không ngừng đối chiến từng đảo công kích uy lực cường đại Nhất là phổ đà chân nhân công kích vô cùng hung mãnh nhất Phổ đà chân nhân lực lượng mạnh Thậm chí ngay cả tiên thiên linh quang cũng có thể đánh cho vặn vẹo Mà vườn dị nhất lại là công kích của Trung Thủy chân Tiên. Cơ trắng của hắn uy lực vườn dị. Từng đảo Bạch Hồng bay ra. Bạch Hồng thay đổi liên tục. Vô khổng bất nhập chỗ nào cũng nhú tay vào. Không để ý sẽ chui vào bên trong ba đảo sông lớn phòng thủ. Phá hư mọi nơi. Thậm chí Bạch Hồng nhảy vào trong cơ thể Giang Nam. Vậy mà hướng đảo quả của hắn chui vào Cơ hồ khiến đảo quả của hắn tan rã. Cũng may Ngọc ngọc chân nhân một mực không có ra tay Vì nữ tiên này phản phất chỉ là tòa chấn Chủ trưởng đại trận biến hóa Trung thủy chân tiên cảm ứng được bạch hồng của mình bị giang nam luyện hóa Không khỏi cười ha ha Cũng thế Ngươi ở trong tiên giới không có bất kỳ thế lực, căn bản không có chỗ an toàn có thể ký thác đảo quả. Đáng tiếc, ngươi không có ký thác đảo quả, sau khi bị đánh chết, ngươi liền không còn có chỗ chống lật bàn rồi. Rất nhiều chân tiên khác nghe vậy, tinh thần không khỏi chấn động, nhao nhao cười to. Chân tiên ký thác đảo quả phải cực kỳ thận trọng. Nếu tùy tiện lựa chọn một nơi khí thác đảo quả, bị địch nhân phát xác, liền có thể đem đảo quả luyện ra, trực tiếp đem ngươi chém giết. 157 đế tôn. Tiểu Đông Phong. Chương 2113. Thân hãm sát trận 2. Các bạn đang nghe truyện tại truyện udi.izz hơn nữa bên trong tiên đạo thần thông có rất nhiều đại thần thông suy diễn suy tính tính toán ra chỗ đạo quả của đối phương dù tính không ra đạo quả của ngươi tàng ở nơi nào nhưng sau khi đánh chết ngươi cũng có thể từ chỗ ngươi phục sinh suy tính phương vị đạo quả từ đó đem ngươi triệt để đánh chết bởi vậy đem đạo quả ký thác vào một chỗ an toàn. Rất trọng yếu. Chỗ an toàn nhất không ai qua được Tiên Đế Cung cùng Tiên Tôn Cung. Có cường giả hai cung thủ hộ, địch nhân không dám xông vào. Nhưng hai cung cũng không tính tuyệt đối an toàn. Huyền Đô cổ tiên đem đạo quả của mình giấu ở bên trong Tiên Đế Cung. Lúc hắn gặp nạn, Hai cung thậm chí cũng có người muốn xuống tay với hắn, muốn mượn hắn phục sinh tìm được phương vị chuẩn xác đạo quả của hắn. Bởi vậy hắn ngay cả phục sinh cũng không dám, chỉ có thể nén giận. Tùy ý mình bị trấn áp 5400 vạn năm, đợi chờ kiếp số của mình viên mãn. An toàn thứ hai chính là trong nội cung bắt tiên vương, để tam chính là tiên cung của tiên vương khác. Nếu tùy tiện tìm một chỗ ký thác đạo quả, không thể nghi ngờ là phi thường nguy hiểm. Mà ký thác vào trong tiên vương cung, không thể nghi ngờ là đem sinh tử của mình giao cho người khác khống chế. Chỉ có tâm phúc mới có thể làm như vậy. Giang Nam ở trong tiên giới không có thế lực của mình, không người thủ hộ đạo quả của hắn, tự nhiên là đem đạo quả mang ở trên người. Sau khi đánh chết hắn, phá hủy đạo quả của hắn, liền có thể triệt để hủy diệt hắn. Chỉ cần tiếp qua một thời ba khắc, Giang Nam sẽ kiệt lực bị đại trận luyện hóa đánh chết. Không tương tiên vương xem chỉ chút lát. Thở dài nói. Phượng Nghi tiên vương cũng thở dài. Nàng đối với Giang Nam cảm nhận không tệ. Nhưng mà hôm nay thập nhị tiên vương đại trận đã toàn diện khởi động. Ngay cả nàng cũng vào tỏa đại trận này không được. Mặc dù đi vào. Dùng tu vi thực lực của nàng cũng chỉ còn đường chết cứu không được hắn rồi trong nội tâm nàng yên lặng nói nhưng vào lúc này giang nam thúc dục tiên thiên linh quang biến thành trường hà trường hà kích đắng đem từng đạo tôn kích ngăn lại cùng lúc đó thời gian trường hà cùng không gian trường hà tương liên hóa thành một vòng tròn lớn dọc ở sau đầu hắn Thời không chi lực bột phát, Giang Nam cổ đáng pháp lực, dũng mãnh vào chính giữa tiên thiên linh quang biến thành Trường Hà. Đảo Trường Hà này lập tức biến hóa, hóa thành một cán đại thương, cung. Giang Nam nắm lên đại thương, vô số công kích khủng bố đánh út lại. Đại thương hoàn trọn bổ quét, trong tay hắn suốt thần nhập hóa. Nhưng lực phòng ngự không cường đại bằng hình thái trường hà, Mà lưỡng sông sau đầu hắn tạo thành vòng tròn thì bộc phát ra thời không chi lực khủng bố. Vặn vẹo thời gian không gian. Đem từng đảo công kích thôn phệ phai mờ. Dù là như thế, Giang Nam vẫn bị đánh cho thổ huyết, thân thể cơ hồ bị nổ nát. Lại đến đại thương trong tay hắn đột nhiên lần nữa biến đổi. Lần này đạo tiên thiên linh quang kia hóa thành một cây dù, dù mở ra, lực phòng ngự lập tức tăng lên sâu sắc, ngăn lại hết thảy công kích. duy chỉ có phòng bất chu cờ trắng của trung thủy chân nhân, cây dù bị từng đạo bạch hồng xuyên thấu. Để cho đạo quả của Giang Nam cơ hồ sụp đổ tan rã, so với Tiên Thiên Linh Quang hóa thành đại thương càng thêm nguy hiểm. Lại đến, Giang Nam gầm lên, cây dù biến đổi, hóa thành một ngụm cổ đỉnh, Giang Nam thổ huyết, lần nữa thúc dục Tiên Thiên Linh Quang. Lần này đạo linh quang kia lại hóa thành một cán đại thương. Không đáng tin cậy. Giang Nam giận dữ. Cơ hồ bị đánh chết tại chỗ. Liều mạng thúc sụp đảo Linh Quang này lần nữa. Đột nhiên Linh Quang chấn động. Hóa thành một cái chén bể che kín lỗ thùng. Đáy chén còn có song đầu long thần quái ngư bốn chân. Một cái chén bể. Bên trong mười hai tòa tiên môn. Bọn người trung thủy ngẩn ngơ. Không khỏi cất tiếng cười to. Cười đến nước mắt sàn rùa. Xa xa. Tôn Nguyệt chân nhân miễn cưỡng chấn áp thương thí. Cười đến sấm chân đấm ngực. Xóa đi nước mắt. Bọn người trung thủy chân nhân sớm đã phát hiện đảo trường hà kia của Giang Nam dị trạng. Đầu trường hà này thiên biến vạn hóa. Có thể biến thành cổ đỉnh đại thương bảo tán nhiều hình thái pháp bảo mỗi một loại biến hóa tác dụng đều một trời một vực có chú trọng phòng ngự có chú trọng công kích cực kỳ kỳ lạ hết lần này tới lần khác uy lực lại to đến không thể tưởng tượng nổi để cho người thủy chung không cách nào cầm xuống hắn bọn hắn cũng rất lo lắng. Đạo trường Hà này có thể hóa thành bất cứ vật gì. Vạn nhất để cho Giang Nam chạy ra thập nhị tiên vương đại trận. Vậy thì thật sự không xong rồi. Mà bây giờ, đạo trường Hà này hóa thành một cái chén bể không thể không để cho người cười đến dùng răng. Bọn người phượng nghi tiên vương cùng không tương tiên vương cũng thở dài một hơi. Thầm nghĩ... Không biết cái chén bể này của hắn có thể chịu đựng được một lớp công kích hay không? Nếu có thể trống xuống, ngược lại có thể đổi lại hình thái khác. Bất quá mặc dù hắn có thể trống xuống chỉ sợ cũng vứt bỏ nửa cây mạng rồi. 158 Đế Tôn Tiếu Đông Phong Chương 2114 Danh Trấn Thiên Hạ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz trong thập nhị tiên vương đại trận. Trên đỉnh đầu giang nam cái chén bể kia phập phòng phập phòng. Không ngừng chuyển động. Tất cả lỗ thùng lớn nhỏ cao thấp không đều. Chỉ trong nháy mắt. Bên trong 12 tòa môn hộ liền có vô số đảo tiên vương cấp đại thần thông oanh xuống. Lại có trung thủy chân nhân tế lên cờ trắng. Thánh thiên vương mấu tế lên hai phần tiên kiếm. phủ đà chân nhân tế lên bạch cốt lang nha bổng. Đông phương phủ vũ tế tiên thương. Tử đình chân nhân hồng loa tử tháp. Nam cung ly thao thiết cử thú. Cộng thêm pháp bảo của bọn người tiên cung thái tử. Cửu lão lão tiên nhân uy năng kinh thiên động địa. Quả thực muốn một kích tiêu diệt hắn. Thậm chí ngay cả đạo quả của hắn cũng muốn chấn vỡ. Ông! Chén bể đột nhiên sáng lên. Càng lúc càng lớn. Đột nhiên nhô lên cao một chiếu. Tiên vương cấp đại thần thông đầy trời không cánh mà bay. Trong tay trung thủy đã không có cờ trắng. Thánh thiên vương mấu tìm không thấy tiên kiếm của mình. Phổ đà chân nhân hai tay trống trơn. Có chút mờ mịt. đông phương phổ vũ ném đi tiên thương. Nam cung ly hốn đổn thao thiết cử thú bị lạc đường. Bên trong mười hai tòa tiên môn. Chư tiên một mảnh mờ mịt. Bọn hắn tế lên pháp bảo Cùng bọn người trung thủy chân nhân đồng dạng. Cũng trong lúc đó không thấy bóng sáng. Đinh đinh đinh. Trong chén bể truyền đến tiếng châu rơi khay ngọc giòn vang. lang nha bổng cờ trắng thao thiết tiên kiếm tiên thương. Pháp bảo hết thảy rơi vào đáy chén. Lặng lặng nằm ở trong chén. Chén bể chấn động. Bên trong tựa hồ có không gian vô tận. Những pháp bảo này uy năng thật lớn thể tích cũng không nhỏ, nhưng rơi vào trong chén ngay cả đáy chén cũng không chứa che đầy. Giang Nam cười ha ha, nắm lên chén bể ngựa đầu uống một hớp tiên dịch. Chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, tiên nguyên sung túc, tinh thần gấp trăm lần. Lúc này đem chén bể cao cao tế lên, sau đầu hai đại trường hà hóa thành mâm tròn. Trong mi tâm lại có một thanh nguyên thủy chứng đảo kiếm bay ra. Rút kiếm cất bước hướng một tòa tiên môn trong đó đi đến. Đuổi giết hắn. Tòa chấn ở bên trong tòa tiên môn kia đúng là tiên cung thái tử cùng mấy chân tiên của hậu thổ tiên cung. Tiên cung thái tử quát lên. Mười hai tòa tiên môn chấn động. Từng đảo thần thông oanh xuống. Lần này tất cả mọi người thấy rõ. Trong chén bể trên đỉnh đầu giang nam kia. Từng đảo linh quang chuyển động. Đưa tất cả thần thông của bọn họ hết thảy đều kéo vào trong chén. Chỗ linh quang đảo qua. Những thần thông này bị phân giải. Trở lại thành từng đảo tiên khí như cũ. Bọn người tiên cung thái tử không khỏi rút một ngụm hơi lạnh. Mà bọn người Phượng Nghi Tiên Vương ở ngoài quan chiến cũng rút hơi lạnh. Bọn hắn kiến thức rộng rãi. Nhưng cũng không có bái kiến pháp bảo vượt gì như thế. Cái chén bể này là đế cùng tôn dùng để ăn cơm sao? Ngoài trận tôn nguyệt chân nhân cả kinh kêu lên. Giang Nam Đỉnh lấy vô số đạo thần thông công kích. Sát nhập chỗ sơn môn của tiên cung thái tử. Kiếm quang sáng lên. Trường hà kích động. Từng cách đầu người bay lên. Chân cụt tay đứt hết thảy bay vào trong chén bể. Ngọn sơn môn này ầm ầm nghiền nát. Chỉ còn lại có sang nam đứng ở bên trong hốn đồn. Thập nhị tiên vương đại trần dĩ nhiên xuất hiện sơ hở. Nếu hắn thừa cơ giết ra, tất nhiên có thể chạy ra tòa sát trận này. Bất quá Giang Nam lại không có ý tứ đào tẩu chút nào. Ngược lại cất bước tiến lên, hướng một tòa tiên môn khác đánh tới. Trung thủy chân nhân đứng ở bên trong tòa tiên môn đó. Bên người đều là các chân tiên bị đại trận cưỡng ép tăng lên tới tiên vương. Lạnh lùng nói, hắn vừa dứt lời, đột nhiên một đảo kiếm quang sáng lên, trực chỉ mi tâm trung thủy chân nhân, trung thủy chân nhân gầm lên, chiến lực toàn thân hết thảy bộc phát, song trưởng bay lên, tiên vương chi uy hảo hảo đáng đáng, quét ngang hết thầy, cười lạnh nói. Ở bên cạnh hắn, các chân tiên bộc phát ra chiến lực sống như tiên vương, ngay ngắn hướng trước môn hổ oanh khứ. Xùi kiếm quang phóng đại, đón rất nhiều công khí cắt nhập. Một kiếm chém sùng, bên người trung thủy chân nhân. Một cách đầu sửa tiên đột nhiên cao cao bay lên. Trên mặt sửa tiên kia còn lộ ra vẻ mờ mịt. Tựa hồ không biết mình đã chết. Thân ảnh Giang Nam xuất hiện ở bên trong môn hồ. Trung Thủy Trân Nhân hét lớn. Đem người giết đến. Sắc mặt Giang Nam lạnh lùng. Nguyên Thủy Trứng đảo kiếm trong tay cao thấp tung bay. Trong khoảng khắc. Vô số cố thi thể té trên mặt đất. Trung Thủy Trân Nhân sợ hãi. Bọn họ cùng Giang Nam vừa tiếp xúc ngắn ngủn. Những tồn tại bên cạnh hắn bị đại trận tăng lên tới tiên vương cấp. Thậm chí ngay cả một chiêu của Giang Nam cũng không có tiếp được. Hết thầy bị chạm. Phải biết rằng, những chân tiên này tuy so ra kém tiên vương uy tín lâu năm. Nhưng thực lực cũng không phải chuyện đùa. Thấp nhất cũng có thể cùng bát đại chân tiên so sánh. Trung thủy chân nhân gào thét, Ra sức chém xếp. Chỉ thấy nguyên thủy chứng đảo kiếm lắc lư. Một đầu cánh tay của hắn bị chém đứt. Đón lấy một cánh tay khác cũng đoạn đi. Sau đó là hai chân của hắn. Sau đó hắn cảm giác được đầu lâu của mình bay lên. Lúc ta chạm hư hoàng tiên vương. Cũng không có sử dụng kiếm, bởi vì kiếm của ta sát nhân quá nhanh, đối thủ chết quá nhanh, liền không có cơ hội tôi luyện. Lúc ý thức của hắn trôn vùi bên tai truyền đến tiếng nói của Giang Nam. Lại một tòa tiên môn sụp đổ tan rã, Giang Nam tế lên chén bể nhặt xác đi về hướng tòa tiên môn thứ ba. Máu tươi rất nhanh nhuộm đỏ tòa tiên môn này. Tất cả tiên nhân bên trong tiên môn bị chạm. Giang nam rút kiếm đi ra. Mũi kiếm nhỏ máu. Tiên môn ở sau lưng sụp đổ. Rất nhanh tòa tiên môn thứ tư tan giã. Sau đó là để ngũ tòa, để lục tòa. Đợi cho tòa tiên môn thứ sáu tan giã. Thập nhị tiên vương đại trần rút cuộc triệt để sụp đổ. Không thành trần thế. Bọn người đông phương phủ vũ. Nam cung ly bị chấn ra tiên môn. Liền gặp giang nam rút kiếm đánh tới. Bọn người đông phương phủ vũ gào thét xếp đến. Từng đảo bóng người hóa thành tiên quang tung hoành. Xây dịch biến hóa. Qua lại mau lẻ vô cùng. Tiên quang va chạm Bắn ra tiên uy khủng bố Giữa không trung Từng đảo kiếm quang kia càng ngày càng sáng ngời Càng ngày càng trói mắt Kiếm quang rơi xuống Máu tươi như sông Rắt ngang trời cao Sau một lúc lâu Kiếm quang đột nhiên thu lại Biến mất không thấy gì nữa Vô số cố tiên thi phiêu phủ ở giữa không trung Tay tàn Chân gãy Đầu lâu Toái cốt Như trước tàn mát ra tiên uy vô cùng nồng đậm Bọn người đông phương phủ vũ bị chạm hết Còn có mấy chân tiên bị sợ bể mật Nhao nhao hóa thành từng đảo tiên quang bốn phương tám hướng bỏ chạy Giang nam hử lạnh một tiếng Đảo quả ký thác vào bên trong nguyên thủy trứng đảo kiếm. Chỉ thấy thanh thần kiếm này đột nhiên vạch phá bầu trời mà đi. Xùi một đảo tiên quang đột nhiên bị chặn ngang chặt đứt. Một chân tiên tử đó ngã xuống. Người ở giữa không chung. Liền dĩ nhiên bị chém xếp. Nguyên thủy trứng đảo kiếm ở trong hư không vé qua. Qua lại vô tung. Thời điểm kiếm quang sáng lên, liền có một chân tiên bị chạm, thậm chí thoát chân tiên được xa nhất. đã Phi đồn ra mấy chục ước sẵm, cơ hồ muốn bay ra khu vực Tạp Đà Châu. Mà vào lúc này, một đảo kiếm quang từ trong hư không bắn ra, xuyên thủng hắn. Đinh linh linh kiếm quang bay trở về, rơi vào trong tay Giang Nam. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Khắp nơi đều là tiên thi tàn phá. Chỉ có Giang Nam cầm trong tay nguyên thủy trứng đảo kiếm đứng ở nơi đó. Mũi kiếm vẫn lạch cạch lạch cạch hướng phía dưới nhỏ giọt máu tươi. trừ hắn ra. Còn có Ngọc Ngọc chân nhân còn sống. Nàng cũng không có đào tẩu. Mà là đứng tại chỗ Lặng lặng nhìn xem Giang Nam đem tất cả chân tiên của bát tiên cung đánh chết. 159 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương 2115. Danh Trấn Thiên Hạ. hai Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz Giang Nam quay người. Cất bước hướng nàng đi đến. Khí thế càng ngày càng mạnh. Ngọc ngọc chân nhân bị khí thế của hắn ác bách Quần áo bay phất phới Nổi bật ra tư thái linh lung mê người dáng vẻ thước tha mềm mại Hai chân nàng thon dài Bầu ngực hở ra Có mỹ cảm làm lòng người vì sợ mà tâm rung động Huyền thiên giáo chủ Thiếp thân muốn cùng ngươi chính thức quyết đấu Nhìn xem đến cùng ngươi là để nhất nhân dưới tiên vương Hay thiếp thân vẫn là để nhất nhân phía dưới tiên vương Nàng khí thổ như lan Phản phất bỏ qua trên người Giang Nam tàn mát ra sát khí nồng đậm Đưa tay nhẹ bôi mái tóc bị sát khí của Giang Nam thổi loạn Mỉm cười nói Kính xin giáo chủ cho thiếp thân một cơ hội Sư tỷ không có ra tay vây công giang mố. Giang mỗ tự nhiên biết đến nhất thanh nhị sở trong nội tâm rất là cảm kích. Theo lý mà nói. Giang mố nên cho sư tỷ một cơ hội công bình giao thủ. Không cần tí lên cái chén bể này. Chỉ dựa vào thực lực chân chính giao phong. Trên mặt giang nam hiện hiện dáng tươi cười. Nói khẽ.